Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đoạt Thức Ăn Trong Miệng Hổ. Khi mà vừa nghe thấy cái tên chương này thì trong đầu của tôi nó không nhảy số đến Hứa Thanh và đội trưởng mà nó nhảy số đến quả sư phụ mất tích đã lâu, chứ còn mình nghĩ là cái tầm này Hứa Thanh thì đang phải trốn kỹ, còn đội trưởng thì mặc dù rất muốn nhưng mà Do cái tầng cấp sức mạnh nó hơn kém quá xa cho nên là chắc không dám đoạt thức ăn trong miệng hổ ở cái thời điểm này. Khi mà cái cái cái cái cỗ chân thân của Hồng Nguyệt thì nó tìm đến tận cái chỗ được gọi là hung lệ để tiến hành gọi là thôn phệ cả một cái thượng thần khác. Còn cái phân thân ở đây thì nó thôn phệ cái thần linh con cá thì khả năng là con cá này sẽ bị sư phụ làm miếng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có đúng là sư phụ hay không các bạn nhé. Trong lúc mà phần thần xích mẫu biến thành cây miệng lớn, cắn nửa thân hình của thần linh hình cá, trong lúc hàm răng ghim thật sâu vào trong máu thịt không ngừng kéo vào vòng xoáy, bên cạnh màn trời huyết sắc trong nháy mắt lại xuất hiện một đạo khe hở. Đạo khe hở này đặc biệt dễ làm cho người ta chú ý, bởi vì màu sắc của nó khác biệt rất lớn với màn trời huyết sắc trên bầu trời. Tia sáng này trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, và từ trong đó bỗng nhiên vươn ra một cánh tay. Một cánh tay lớn cả ngàn trượng, trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, nó lộ ra vẻ thần thánh tương tự như thần linh vậy. Theo cánh tay này xuất hiện thì bốn phương lập tức vặn vẹo, một mảng mơ hồ, dị chất thuộc về cánh tay bạch ngọc này khuếch tán ra bốn phía, hướng về phía thần linh, hình cá đang bị cỗ phần thần xích mẫu cắn và bắt lấy. Xa xa, hứa thanh thông qua cảnh tượng mơ hồ từ con mắt trong lòng bàn tay của đội trưởng, mơ hồ nhìn thấy hết thảy. Tâm thần trong nháy mắt dâng lên sóng lớn vạn trượng bởi vì bản thân hắn đã từng gặp qua cái cánh tay bạch ngọc kia. Lúc trước khi hắn cùng với phụ thân của thánh quân tử là sở thiên quần, giao chiến trong tiểu thế giới của yên miễu tộc, thần thuật kinh người cuối cùng mà đối phương thể hiện ra chính là cánh tay bạch ngọc đó. Hứa thanh nhớ rất rõ, lúc ấy cánh tay bạch ngọc kia là nó duỗi ra từ trong cơ thể của sở thiên quần, sau đó chộp về phía mình. Nếu như không phải có linh nhi thủ hộ thì hắn sớm đã tiêu vong. Mặc dù lúc trước bàn tay kia thì xa xa không lớn như ngày hôm nay, nhưng ở trong cảm giác của hứa thanh thì cả hai là giống nhau như đúc. Tâm thần quán chấn động kịch liệt như sóng lớn cuộn mình, hai chữ trúc chiếu bỗng nhiên hiện ra trong đầu. Trong lúc tâm thần hứa thanh dập dành khó mà kiềm chế, cánh tay bạch ngọc kia giống như đoạt thức ăn trong miệng cọp vậy, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể thần linh hình cá, chộp được cái xương cá ở trong đó rồi hung hăng kéo mạnh ra ngoài, oanh một tiếng. 3 cây trong số 27 cây gai sắc quá thành xương cá trong cơ thể của thần linh hình cá đã bị cánh tay bạch ngọc kéo ra. Mà hành vi của cánh tay bạch ngọc này rõ ràng cũng không khiến cho phần thần xích mẫu có phản ứng quá khích. Hình như sau khi đã có được bữa ăn chính, đối với thượng thần mà nói thì món khai vị nơi đây đã không còn quá trọng yếu nữa. Mặt khác mấu chốt là thời cơ mà cánh tay bạch ngọc kia lựa chọn. Ở thời điểm này chính là lúc bản thể xích mẫu không có cách nào phân tâm phải toàn lực thôn vệ ở địa phương hung lệ, mà lực lượng phân thân đã bị rút đi rất nhiều, đang ở trong thời điểm suy yếu nhất. Mặt khác cũng còn một loại khả năng, đó chính là xích mẫu cam chịu đối với hành động này, còn cụ thể như thế nào thì không ai có thể biết được. Nói tóm lại là mặc kệ trong việc này tồn tại nhân quả gì, thì giờ phút này cánh tay bạch ngọc đã túm được ba cây gai sắc kéo ra ngoài hơn phân nửa. Một màn này khiến cho toàn bộ những người trông thấy đều phải kinh hãi, bên ngoài cửa vào tiên cấm phần lớn cũng đều là như vậy thân sắc từng người nhào nhào biến hóa duy chỉ có thất hoàng tử là mí mắt hơi thù liễm lại nhưng mà ngay lúc cánh tay bạch ngọc đang muốn kéo cả ba cây gai sắc ra thì trên màn trời lại có dị biến mới đổi lên thế mà lại có một đạo khe hở khác bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thần linh hình cá tiếng nổ vang lên trong cái khe hở thứ hai vừa xuất hiện vậy mà cũng có ánh sáng trắng như tuyết bộc phát ra một cái cánh tay bạch ngọc khác giống cánh tay trước như đúc Nhưng mà lại nhỏ hơn rất nhiều Chỉ đâu đó khoảng trăm trượng vươn ra từ bên trong Lựa chọn thời cơ lại càng thêm tinh chuẩn Góc độ xuất hiện càng thêm xảo trá Ở ngay bên dưới thân thể của thần linh hình cá kia Chỗ đó đang có một đạo vết thương chưa kịp khép lại Bàn tay bạch ngọc này rất nhỏ bé Thật giống như một con linh cẩu vậy Nó theo vết thương kia lấy tốc độ rất nhanh vươn vào bên trong Chộp lấy một cây xương cá kéo mạnh ra phía ngoài Oanh một tiếng Khúc xương cá kia bị kéo ra hơn phần nửa hiển nhiên là so sánh với những thứ khác thì bàn tay bạch ngọc nhỏ bé này tương đối yếu cho nên giờ phút này phía trên cánh tay xuất hiện rất nhiều khe hở hình như muốn tan vỡ nhưng mà bên trong mơ hồ có một cỗ cảm giác điên cuồng bộc phát không tiếc đại giới không tiếc hết thảy dường như cho dù có chết thì cũng phải túm bằng được khúc xương cá này trong chớp mắt bàn tay bạch ngọc nhỏ bé liền cứng rắn dùng hết sức để lôi khúc xương cá kia ra sau đó nhanh chóng rụt vào khe hở trong quá trình này bàn tay bạch ngọc nhỏ bé rốt cuộc không chống đỡ nổi tan vỡ trên phạm vi lớn nhưng sự điên cuồng trong đó lại càng bộc phát mãnh liệt hơn dựa vào đoạn cánh tay còn sót lại trước khi toàn bộ tan vỡ đã đoạt được thức ăn trong miệng cọp cố gắng đưa khúc xương cá vào trong khe hở rồi biến mất không thấy gì nữa đến nhanh và đi cũng cực nhanh bất kể là thời cơ hay góc độ đều vô cùng hoàn mỹ mà giờ khắc này cũng chính là lúc cánh tay bạch ngọc đầu tiên rút ra ba cây xương cá nó phát hiện một màn này có chút dừng lại ở trên cửa vào tiên cấm thần sắc mọi người lại biến đổi lần đầu tiên trong mắt của thất hoàng tử lộ ra một tia ngạc nhiên nhưng cũng chỉ chợt hiện lên rồi lập tức trôi qua hứa thanh và đội trưởng ở sâu trong lòng đất cũng hít vào một hơi thật sâu tiết tấu cái bàn tay bạch ngọc nhỏ bé xuất hiện và cướp đoạt khiến bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc cái dạng này rất phù hợp với phong cách của đệ thất phong ẩn nấp sâu ở bên trong lặng lẽ chờ đợi cơ hội một khi mà cơ hội đến thì lập tức bạo phát tất cả điên cuồng đến cực hạn Một kích cướp đoạt rồi bỏ chạy ngàn dặm luôn Vì vậy hai người theo bản năng nhìn nhau một cái Đều thấy được sự ngờ vực vô căn cứ và sự hưng phấn Không thể đèn nén được trên nét mặt của đối phương Mà trên bầu trời cánh tay bạch ngọc hơi dừng lại Sau đó cũng không tiếp tục do dự nữa Cầm lấy cả ba cây gai sắc Nhanh chóng rút lui Một khắc tan biến sau khe hở Phần thần xích mẫu cắn một nửa Thần linh hình cá cũng kéo theo Thần linh hình cá khổng lồ này chui vào vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo thì thân ảnh con cá lớn đã biến mất trong vòng xoáy. Mà vòng xoáy này cũng nhanh chóng ảm đạm từ màu đỏ thẫm lại biến thành màu hồng, cho đến khi hoàn toàn tản đi thì toàn bộ bầu trời mới khôi phục lại như thường. Không có lực lượng của thần linh chấn áp, vô số khe hở tràn ngập trên màn trời, giờ phút này bắt đầu tàn vỡ, hóa thành từng mảng rồi chóc ra, rơi xuống khắp cả vùng đất. tiên cấm hình như đang muốn sụp đổ mặt đất cũng là như vậy sau khi mất đi huyết quang bao phủ thì nó lộ ra bộ dạng như một cái tổ ong tàn phá rất nhiều khu vực biến thành hố sâu mặt đất hoàn toàn biến thành phế tích chỉ có dị chất nồng đậm là không ngừng lan tràn ở khắp nơi khiến cho hết thảy trở nên tối tăm u ám mà cái loại cảm giác tim đập nhanh cũng theo xích mẫu rời đi mà tiêu tán ở trong lòng hứa thanh và đội trưởng hai người nhẹ nhàng thở ra sau đó đội trưởng bỗng nhiên mở miệng tiểu sư đệ nhanh hấp thu đi thời gian của chúng ta có hạn đoán chừng đám người thất hoàng tử rất nhanh sẽ đánh tới tiếp theo hoặc là xu thế sụp đổ nơi đây giảm bớt nhưng đại khái khả năng nó sẽ bị phong tỏa lại người chung quanh sẽ bị mệnh lệnh điều đi hoặc là nơi này đã vô lực xoay chuyển trong lúc nơi đây mà liên tục sụp xuống nó sẽ bị dìm ngập và vùi sâu trong lòng đất hứa thanh không nói hai lời bởi vì phán đoán của hắn cũng là như vậy vì vậy lập tức mở rộng thân hình bắt đầu hấp thu dị chất mà không có ẩn chứa một chút ý chí nào lưu lại nơi đây đối với dị chất trong tiền cấm mà nói thì hứa thành đã khát vọng từ lâu lúc trước khi mà có sư tôn bên cạnh hắn đã thử hấp thu trong nháy mắt khi dị chất hội tụ lại hứa thành đã đạt được lợi ích không nhỏ từ đó về sau thì lại phải một mực áp chế bản năng cố gắng kiềm chế lại giống như một người đói khát mà đối mặt với mỹ thực trước mắt rõ ràng là nội tâm vô cùng khát vọng nhưng lại cố gắng phải nén sự kích động và chịu đựng cơn đói bởi vì hắn biết rõ một khi mình mở rộng hấp thu Như vậy đầu tiên sẽ khiến dị thú nơi đây chú ý, tiếp theo có thể dẫn tới quân đoàn của nhân tộc chú ý nữa. Mặt khác trước khi thần linh trong tiên cấm tử vong, nếu nhớ thu quá nhiều dị chất ở nơi này, sẽ khiến thân thể hắn cũng gặp phải ảnh hưởng. Lại có nguy cơ, hồng nguyệt tồn tại thì hết thảy mọi thứ đều biến thành biến số, khiến cho nhiều chuyện không thể khống chế trong tay. Cho dù có thủy tinh màu tím tồn tại ở chân trình độ nhất định có thể bảo hộ bản thân hứa thành nhưng bất cứ chuyện gì trên đời nó cũng đều không phải là tuyệt đối. Trước mắt chưa phải là tình cảnh nguy cơ sinh tử, quá mức ủy lại và thủy tinh màu tím không phải là một thói quen tốt. Nhưng mà bây giờ thì hết thảy trở ngại không còn tồn tại nữa. Lúc thần linh trong tiên cấm giao chiến cùng với xích mẫu, vì hình thành bản thể cho nên đã lấy đi tất cả những máu thịt đỏ tím, bao gồm cả đám dị thú sinh ra từ máu thịt. Đồng thời lúc này tiên cấm đang đứng bên bờ vực sụp đổ, quân đoàn của nhân tộc cũng không rảnh để chú ý. <cười> Đây chính là một cơ hội tốt nhất chưa từng có, vì vậy hứa thanh không chút trần chừ lập tức hấp thu. Trong thời gian ngắn dị chất chỗ này lập tức như thủy triều từ bốn phương tràn tới, theo lỗ chân lông toàn thân cấp tốc chui vào. Giờ khắc này thân thể hứa thành vô cùng dễ chịu, mỗi một tức máu thịt trong cơ thể đều lộ ra khát vọng toàn lực hấp thu. Chỉ trong thời gian nháy mắt thôi, dị chất ngoài thân thể hứa thành bị hút tới tạo thành vòng xoáy, chuyển động xung quanh. hứa thanh liền khoanh chân đả tọa bên trong bên tai thì truyền đến giọng nói của đội trưởng tiểu sư đại ta thông qua khe hở trên màn trời phát hiện bên ngoài có đại quân nhân tộc đang sửa chữa và khôi phục lại màn trời dựa theo tốc độ của họ thì ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một nén nhang thôi trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng hộ pháp che giấu chấn động cho ngươi ngươi phải nhanh chóng lên hứa thanh không cách nào đáp lại được giờ phút này trong cơ thể hắn những sợi tơ vàng đang trong giai đoạn mở ra không ngừng lan tràn vào trong máu thịt tựa như một mảnh đất hạn hán đã lâu, đang điên cuồng hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng, cho nên hứa thanh chỉ có thể gật đầu, ý bảo, ta đã biết. Mà dị chất nơi đây trên thực tế có một chút khác so với trước, ngoài trừ khí tức thần linh trong tiên cấm còn sót lại, nó còn hỗn hợp luôn cả khí tức của xích mẫu. Lúc trước bản thể xích mẫu đi ngang qua đây, khiến cho dị chất trong tiên cấm tương đối phong bế này đã càng thêm đậm đặc hơn. Đối với người bên ngoài mà nói thì đây là kịch độc, cần phải lập tức nuốt vào đàn dược hoặc dùng các loại phương pháp để hóa giải ngăn chậm dị biến nhưng đối với hứa thanh mà nói thì dị chất của những thần linh khác có lẽ hắn còn có phải cẩn thận khi cắn nuốt nhưng đối với dị chất của xích mẫu thì không cần bởi vén có tử nguyệt thần nguyên từ một trình độ nào đó mà nói thật ra hắn mới là thân thể thích hợp nhất để cho hồng nguyệt phủ xuống cho nên giờ phút này dưới sự hấp thu của hứa thanh bất kể là dị chất của thần linh trong tiên cấm hay dị chất của hồng nguyệt đều bị hứa thanh hút tụt vào trong cơ thể trong nháy mắt tiếp theo liền có từng sợi thần nguyên màu vàng đản sinh trong cơ thể hứa thanh độc đan tử nguyệt thiên cung quỷ đế sơn cả ba thứ đều cần thần nguyên bồi dưỡng lần lượt rung động lắc lư tràn ra khát vọng vô cùng mãnh liệt riêng phần bệnh hóa thành hắc động cấp tốc hấp thu việc này cũng khiến cho cơ thể hứa thanh tự thành một vòng tuần hoàn khép kín Dị chất dung nhập là bước đầu tiên sợi tơ vàng sinh ra thần nguyên là bước hai từng đám thần nguyên vừa xuất hiện đã bị chia cắt ăn hết là bước thứ ba Từng khâu trong cái vòng tuần hoàn này đều quyết định tốc độ hấp thụ dị chất. Giờ phút này, độc cấm tử Nguyệt và Quỷ Đế Sơn giống như ba cái hỏa lò cực lớn đang vận hành đến cực hạn, điên cuồng thiêu đốt, hình thành nên lực hút và chuyển tới sợi tơ màu vàng, tiếp theo thì chuyển ra bên ngoài. Dị chất ở bốn phía hứa thành lập tức hội tụ với tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, vòng xoáy bên ngoài cơ thể hắn đã bạo tăng, từ phạm vi trăm trượng lúc ban đầu, thậm chí đã lên đến 500, 800 và 1.000 khu vực ngàn trượng này đều hóa thành vòng xoáy khí thế thực sự kinh người vô tận dị chất từng đám từng đám liên tục tràn vào trong khí thế hình thành càng lúc càng mạnh giờ khắc này sau khi thiên cấm đã không còn thần linh thì hứa thanh giống như trở thành tân chủ nhân của nó đội trưởng đứng bên cạnh giúp che lấp thì cũng hít vào một hơi đôi mắt trợn lồi cả ra phạm vi lớn như vậy đội trưởng cắn răng hai tay mạnh mẽ đặt vào chắn toàn thân bộc phát ránh sáng màu lam khí thức bong hàn khuếch tán ra bốn phía bao phủ lên trên vòng xoáy mà hứa thanh tạo ra, để gia trì che chắn giúp choán. Nếu như đổi thành chữ khác, thì gia trì ẩn nấp như vậy có lẽ hiệu quả không phải là rất tốt. Biến hóa nơi đây không khác nào bó đuốc trong đêm tối, rất dễ khiến người ta chú ý. Nhưng nếu đặt bó đuốc vào trong biển lửa, như vậy sẽ không làm người ta chú ý nữa. Mà giờ phút này tiên cấm vô cùng hỗn loạn, đó chính là biển lửa che giấu giúp họ. Cho nên thật đúng như lời đội trưởng nói, chỉ cần không phải hấp thu trong thời gian dài, thì đại khái là vẫn an toàn. Nhưng Hứa Thành cũng biết là thời gian cấp bách, vì vậy hắn toàn tâm đắm chìm trong việc hấp thu. Mà theo việc khám hấp thu thì có càng nhiều thần nguyên được sinh ra. Thân thể quán dưới những sợi tơ vàng cực kỳ dễ chịu, một vòng khổng lồ hơn so với trước tiếp cận với độ cao một trượng. Cao thấp toàn thân chảy xuôi một màn kim quang, và vô số những phủ văn phức tạp kỳ dị lập lè là trên làn da tràn đầy cảm giác thần thánh, dường như không còn là phàm tục mà tràn ngập khí thức của thần linh. Sau khi chú ý tới biến hóa của Hứa thành đội trưởng theo bản năng chảy nước rãi, cây mũi nhanh chóng nhúc nhích, hít hởi mấy hơi. So với ninh viêm thì thơm hơn nhiều. đội trưởng càng ngửi nước bọt càng nhiều, ánh mắt sáng lên. Thật muốn cắn một miếng, chỉ một miếng thôi. đội trưởng nuốt nước bọt, nhưng lại phát hiện nước bọt càng bài tiết nhiều hơn. Cùng lúc đó, trong khi nội tâm đội trưởng đang xoắn suýt, độc đan trong cơ thể Hứa thành đã hấp thu đủ thần nguyên là cái thứ nhất xuất hiện biến hóa. Cổ Kim Đan màu đen trong thiên cung phát ra tiếng kèn két, sau đó xuất hiện khe hở, khe hở càng lúc càng nhiều, bên trong liên tục tràn ra một cỗ chấn động hồi phục. Tử Nguyệt Thiên Cung và Quỷ Đế Sơn bên cạnh, tuy rằng có chút chậm hơn nhưng cũng bắt đầu xuất hiện biến đổi cùng loại. Sau khoảng thời gian nửa nén nhăng, dưới sự thu hút cực hạn của Hứa Thành, những khe hở xuất hiện trên độc đan đã lan tràn ra toàn bộ phạm vi của Kim Đan, cuối cùng ken két một tiếng trực tiếp phá xác, một tiểu nhân màu đen từ bên trong xông ra. bộ dạng giống hứa thanh như đúc nhưng hứa thanh này là hứa thanh châu phi đen xì xì đó chính là độc đàn đã hình thành đạo anh sau khi bay ra tiểu nhân màu đen này mở rộng cái miệng chợt nuốt về vô số cái vỏ độc đan vừa vỡ vụn ra chung quanh sau khi thôn phệ toàn bộ thân thể nhoáng lên toàn thân tràn ra lực lượng độc cấm đáng sợ từ trình độ kinh khủng đó mà phán đoán thì rõ ràng là mạnh hơn trước kia hẳn một tầng cấp còn có hắc quang rực rỡ vô cùng bộc phát ra chiếu rọi cả thức hải khuếch tán toàn thân hứa thanh đội trưởng thủy trung chú ý tới hứa thanh hắn bỗng nhiên có cảm giác và biến sắc ý vị thay đổi mặc dù càng ngon hơn nhưng cảm giác sau khi ăn xong thì kiếp này ta sẽ phải chấm dứt cái này rốt cuộc là loại độc gì đây đội trưởng trợn lồi cả mắt ra nội tâm chấn động và lúc này khí thức của hứa thanh lần nữa bộc phát lần này đầu nguồn bộc phát là tử nguyệt thiên cung tử nguyệt là lúc trước hứa thanh phải dùng lực lượng độc cấm trong cơ thể Cùng với tác dụng của thủy tinh màu tím, cướp đoạt được một tia thần nguyên từ hình chiếu của Hồng Nguyệt trong thức hải, giữ lại mà tạo thành, bởi vì bây giờ nó đã trở thành vật của Hứa thành, cho nên đã bị phủ lên biến thành màu tím. Loại chuyện này từ xưa tới nay là rất ít khi xuất hiện, tình huống bình thường đều là trên tầng cao hơn hoặc là thần linh cùng một tầng thứ thì mới có thể cướp đoạt lẫn nhau. Cho nên sau khi Hồng Nguyệt phát hiện mình có một tia thần nguyên biến mất ngay khi nó thức tỉnh lại, đầu tiên là cảnh giác Bởi vì thần linh toàn năng biết toàn bộ Nhưng lại không tìm được bất cứ dấu vết gì Một tia thần nguyên kia Giống như biến mất giữa hư không vậy Vì vậy lúc ấy phản ứng đầu tiên của Hồng Nguyệt Đó là có những thần linh khác Nổi lên ý đồ xấu đối với nó Giờ phút này trong nội cung của Hứa Thành Tử Nguyệt lúc đầu vốn thuộc về lực lượng Thần Nguyên của Hồng Nguyệt Bây giờ đã thuế biến Ở bên trong Tử Nguyệt mơ hồ tạo thành một đạo thân ảnh Cất bước đi ra Thân này mặc trường bào màu tím, tóc tím Toạt nhìn có vài phần rất giống với hồng nguyệt nhưng hình dáng thì lại là bộ dạng của hứa thanh đây là đạo anh tử nguyệt của hứa thanh khoảnh khắc xuất hiện tiểu nhân màu tím này nhếch miệng tay phải ưu nhã giơ lên câu về phía tử nguyệt một cái biến tử nguyệt thành một cái ấn ký rồi đặt lên mi tâm sau đó đi vào trong thiên cung ngồi giữa thiên cung ngẩng đầu cách thức hải nhìn qua hứa thanh hứa thanh đảo thần thức qua cái loại cảm giác chính mình nhìn mình này hắn đã từng cảm thụ trên đạo anh Mà sau khi cảm thụ lẫn nhau Khiến cho hứa thành hiểu rõ Từ giờ khắc này tia bản nguyên đã từng là của Hồng Nguyệt Đã chân chính trở thành vật của mình Và lại bắt đầu sinh trưởng lớn mạnh Nếu như có thể tiếp tục sinh trưởng Nếu như hết thảy đều phát triển bình thường Vậy thì sau khi năm tháng trôi qua Lúc mà tử Nguyệt Đạo Anh của hứa thành Phát triển đến đỉnh phong Có lẽ nó có thể nhập chủ Hồng Nguyệt Thay thế và trở thành tử Nguyệt Thượng Thần Thậm chí đến lúc đó Hắn có thể cải biến nhận thức của chúng sinh khiến cho vạn vật vạn tộc đều đã quên đi hồng nguyệt trước kia sẽ cho rằng tử nguyệt mới là tồn tại từ xưa tới nay Sự tồn nói đúng thần linh cũng chỉ là tồn tại ở tầng thứ cao hơn so với chúng ta mà thôi cho nên không phải là không thể thay thế Ngứa thanh thì thào tiếp tục tăng mạnh hấp thu sau khi độc đan và tử nguyệt thân cung đều tạo thành đạo anh thì đạo anh trong cơ thể hắn đã đạt tới con số 7. bốn cái trong đó thì đến từ bốn chiếc mệnh anh à mệnh đăng còn có một cái là do công pháp hoàng cấp kim ô luyện vạn linh biến thành hơn nữa độc cấm cùng với tử nguyệt giờ khắc này lực lượng của bảy tôn đạo anh toàn thân hứa thành giống như nước lớn cuộn trào khiến cho chiến lược quán đề cao cực mạnh so sánh cùng với lúc vừa tiến vào tiên cấm mà nói thì đã chênh lệch như trời và đất nhưng mà hết thảy còn chưa kết thúc rất nhanh theo quỷ đế sơn hấp thu được lực lượng thần nguyên nháy mắt khi thời gian một nén nhàng sắp tới quỷ đế thiên cung cũng nổ vang thân quỷ đế trong đó kịch liệt lay động, thân hình nguyên bản thì đã vỡ vụn toàn bộ, trong lúc tàn vỡ cũng có đạo anh đi ra, giống như một con phượng hoàng niết bàn vậy, tân sinh từ chỗ tử vong, đây là đạo anh thứ 8. Lực lượng của tám anh âm mầm bộc phát, thân thể hứa thành chấn động, khí tức động trải dựng lên, lúc này hắn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn là thiên địa trong tiền cấm đang tàn vỡ trên phạm vi lớn, thứ tiếp theo là vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt và tiếc nuối của đại sư huynh đang nhìn về phía mình. Đại sư huynh, chú ý thấy biểu cảm của đội trưởng hứa thanh sững sờ. Tiểu thanh à, ngươi càng ngày càng thơm nhưng độc tính cũng càng ngày càng lớn rồi, không thể ăn. Đội trưởng thở dài, hứa thanh thì mặt không cảm xúc, không quan tâm, từ trạng thái khoanh chân đứng dậy bình tĩnh nói. Đại sư huynh, đừng đùa nữa, chúng ta phải đi rồi. Khoảnh khắc khi hứa thanh đứng dậy dị chất bốn phía liền tản ra, thân hình cao hơn, một trượng bên trong sương mù, lộ ra cảm giác thần bí. càng có chấn động không tầm thường tản mát ra từ trên người hắn, khiến cho sương mù do dị chất hóa thành cuộn mình tựa như nằm dạp xuống về phía hắn. Thậm chí trong cảm ứng của hứa thành hắn có thể trong trình độ nhất định lấy lực lượng của bản thân để dẫn động dị chất nơi đây bộc phát. Sau khi thần linh trong tiên cấm vẫn lạc thì tất cả mọi thứ nơi đây cũng dần dần lấy hắn làm chủ. Đáng tiếc là bây giờ tu vi của ta không đủ để chống đỡ, cho ta hấp thu quá nhiều dị chất nơi đây. Hứa Thanh âm thầm lắc đầu, áp chế khát vọng của mình đối với dị chất. Thật ra thì thân thể quán vẫn còn có thể hấp thu, nhưng thời gian không kịp. Nếu nhắn còn tiếp tục thì nhất định sẽ bị lộ. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác khiến hứa Thanh phải bỏ qua, đó chính là ngón tay thần linh trong nhà tù 132 đang có dấu hiệu ngoe ngoe muốn động. Thủy tinh màu tím vẫn còn quá yếu cho nên không cách nào hoàn toàn phong ấn ngón tay thần linh. Mà một khi để cho nó hấp thu dị chất trong này, như vậy sợ là ngón tay rất nhanh sẽ thoát ra khỏi thân thể ta trong lòng Hứa Thanh thở dài cảm thấy thủy tinh mầu tím của mình đúng là không nổi lên được tác dụng mà trong lúc hắn cảm khái đội trưởng đứng ở bên cạnh thấy thân hình cao hơn một trượng của Hứa Thanh lại so sánh với thân thể của mình lông mày nhướng lên Hứa Thanh hiểu rõ ý nghĩ của đội trưởng vì vậy thân thể nhoáng lên âm thanh âm mầm bộc phát từ độ cao hơn một trượng thu nhỏ lại chớp mắt liền biến về bình thường sau đó liền cảm nhận sự khác biệt của thân hình. Cho đến thời điểm trước, hứa thành mới biết thân hình này tuyệt không đơn giản, nhưng hắn không cách nào khống chế được những sợi tơ màu vàng trong cơ thể, cho nên khó có thể bày ra thân thể chân chính của thần linh. Bây giờ hắn phát hiện là mình có thể thoáng nắm quyền, có thể tự nhiên hóa thành độ cao một trượng. Mà thân hình bình thường cùng với thân hình có độ cao một trượng là hai trạng thái khác biệt nhau. Thân hình sau có thể khiến hứa thành bộc phát lực lượng càng thêm mạnh mẽ, mắt thấy hứa thành đã biến về kích cỡ người thường lúc này đội trưởng mới thỏa mãn vừa rồi nhìn thấy hứa thành biến lớn dám chút y không nhịn được mà cởi bỏ thêm một đạo phong ấn để cho mình cũng biến lớn vì vậy vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng chuyển đến tiếng nổ rất mạnh càng nhiều khe hở tàn vỡ và rơi rụng xuống bên trên màn trời lộ ra một mảnh lưới lớn màu trắng ở bên ngoài nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy trên sợi tơ của những cây lưới kia không thiếu những tu sĩ của quân đoàn nhân tộc Tấm lưới này ra lâu do bọn họ bố trí bên ngoài lớp màn trời, bây giờ còn đang trong quá trình tiến hành, khiến cho tấm lưới không ngừng lan tràn ra. Ngay sau đó thì xa xa nơi khu vực cửa vào, nhóm đại quân nhân tộc thứ tư đang phủ xuống. Từ xa nhìn lại người dẫn đầu không phải thất hoàng tử mà là thống soái Tam cung. Khoảnh khắc phủ xuống thì rất nhiều tu sĩ của quân đoàn Hoàng đô phía sau bọn họ lập tức phân tán ra, vừa xua tan dị chất vừa phục hồi những khe hở trên bầu trời. Trong ngoài cùng nhau phát lực để củng cố tấm màn trời nơi đây hiển nhiên đây cũng là nguyên nhân tại sao mà đại quân nhân tộc phải đến chậm Cùng lúc đó kiếm lệnh trên người hứa thanh và đội trưởng Cũng theo khe hở trên màn trời đang sửa chữa hồi phục lại Cùng với khu vực an toàn bên trong khôi phục mà chuyển đến chấn động Ở trong đó ẩn chứa, pháp chỉ, yêu cầu ba nhóm tù sĩ nhân tộc tiến vào lúc trước Trong vòng một canh giờ phải rời khỏi toàn bộ Sau một canh giờ thì tiền cấm sẽ hóa thành khu vực đặc biệt Không phải là những người nhận được mệnh lệnh hay có chức trách riêng thì không thể tiến vào dù chỉ là nửa bước. Đồng thời báo cho mọi người biết là kẻ tự tiện lưu lại sẽ bị xử lý theo pháp chỉ. Dựa theo phán đoán của sư tồn lúc trước, vị thất hoàng tử này coi như đã thuận lợi, hoàn thành kế hoạch của nhân hoàng. Thời điểm này hết thảy mọi thứ nơi đây đều bị gã coi là phần thưởng cho bản thân mình. Đội trưởng bĩu môi quét mắt nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng, châm thấp mở miệng Chậu sư đẹp. Người đi trước đi, ta ở trong này đợi thêm một chút. Hứa Thanh lướt mắt nhìn đội trưởng, chú ý thấy vẻ điên cuồng trong mắt y. Hắn biết sau khi đại sư Huynh xuất hiện loại ánh mắt này thì rất khó khuyên. Nhưng ở lại trong này, mạo hiểm sẽ lớn hơn là lời lãi thu được. Dẫu sao thì thông đạo ra ngoài cũng đã bị vị thất hoàng tử kia nắm giữ. Một khi mà tiên cấm xảy ra vấn đề thì có mà chạy đằng trời. Vì vậy, suy nghĩ một chút Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Được ta đi trước đây. sư tôn đã lấy được đồ tốt nhất rồi có lá đằng bên ngoài chở ta ta đi chia phần với lão nhân ra đại sư huynh ngươi không cần lo lắng cứ ở trong này mà chơi cho thật vui hứa thanh nói xong liền xông thẳng về phía trước đội trưởng sững sờ rồi nhanh chóng chạy tới bên cạnh hứa thanh hứa thanh kinh ngạc đại sư huynh ta phải trở về doanh địa còn ngươi đội trưởng cười ha hả ôm lấy vai hứa thanh hả ta thay đổi chủ ý rồi lão đầu tử rất rảo hoạt ta lo tiểu sư đệ ngươi Không biết đạo cầu thông với lão. Thôi bỏ đi. Vì tiểu sư đệ ta sẽ không nghĩ đến đám bảo bối trong này nữa. Hứa thanh ồ một tiếng rồi nhìn vào đôi mắt đội trưởng. Đội trưởng chứng mắt nhìn lại vẻ mặt chân thành sau đó lại thúc giục. Cứ như vậy hai người một đường bay nhanh chỉ sau nửa canh giờ đã riêng phần mình cố ý làm ra một chút dị chất để che giấu rồi về tới khu vực an toàn do quân đoàn nhân tộc tạo ra. Tuy nơi đây có pháp khí để khu trừ dị chất nhưng dị chất vẫn xâm nhập nghiêm trọng Có thể thấy rất nhiều máu thịt đã bị xóa đi tan vỡ trên mặt đất Hiển nhiên lúc trước khi mà xích mẫu phủ xuống Cùng với thần linh trong tiên cấm vùng vẫy Đã khiến cho nơi đây cũng bị chút ảnh hưởng Về cơ bản từng vị tu sĩ còn sống Đều tràn ngập dị chất Chỉ có thể tạm thời áp chế Cần phải rời khỏi cái hoàn cảnh này Thì họ mới có thể tiến hành Thêm một bước để khu trừ Giờ phút này có không ít người đều đang bay lên không trung Lao về phía cửa ra Hứa Thanh đảo mắt nhìn bốn phía, người quen biết không nhiều, cũng không có thấy Thanh Thu và Khổng Tường Long. Vì vậy hắn xuất ra kiếm lệnh để truyền âm hỏi thăm. Sau đó lập tức biết là Thanh Thu thì sau bảy ngày đầu đã rời đi, mà Khổng Tường Long thì mới rời khỏi không lâu. Sau khi nhận được truyền âm của Hứa Thanh, Khổng Tường Long báo là y đang đợi ở bên ngoài. Mắt thấy là hết thảy, không có gì đáng lo. Đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bởi vì nguyên nhân của sư tôn, mà bọn họ không tiện thông báo cho người ngoài biết cũng không thể dẫn người đi theo dẫu sao thì lúc đó bản thân hứa thanh thật ra là chỗ nguy hiểm hơn mọi người cho nên hứa thanh và đội trưởng bí mật rời đi không rảnh để bận tâm tới khổng Tường long và thanh thu nhưng hắn cũng báo riêng cho đối phương biết là nơi đây sẽ xuất hiện kịch biến kêu họ phải bảo trọng, cẩn thận trong hành động Hiển nhiên thanh thu rất nghe lời mà khổng Tường long mặc dù không rời khỏi sớm nhưng mà nhìn từ kết quả thì coi như an toàn Vì vậy mà hứa thanh và đội trưởng nhìn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ quyết đoán. Thân thể nhóng lên, bay thẳng lên bầu trời. <cười> Tốc độ bay lên là rất nhanh. Trong lúc không ngừng bay lên, tiên cấm không ngừng thu nhỏ trong tầm mắt. Cho đến khi tới trên bàn trời, rốt cuộc hứa thanh tận mắt thấy dấu bàn tay còn sót lại của xích mẫu ở trên đại địa phía xa. Còn có một cái khe rãnh cực lớn có khí thức thần linh còn lại ở khu vực hoàng cung phía tây trong tiên cấm. Dù là đứng ở trên không nhìn thì dấu bàn tay cũng vô cùng rõ nét, tàn ra từng trận uy áp kinh khủng. Từ đó có thể tưởng tượng được lực lượng kinh khủng của xích mẫu nó ghê gớm cỡ nào. cửa thành đảo mắt nhìn qua, trong lòng vẫn còn dâng lên nỗi khiếp sợ. Đội trưởng thì ở bên cạnh thấp giọng mở miệng. Sau khi xích mẫu thuận phệ thành công, mặc dù là dã ngủ say, nhưng một khi mà hoàn thành việc hấp thu tỉnh lại thì nhất định càng thêm kinh khủng. Cũng không biết là nhân hoàng làm vậy, phía sau còn an bài gì nữa không. Vấn đề này thì hứa thanh cũng từng nghĩ tới nhưng mà không có đáp án. Giờ phút này, trong lúc trầm mặc hai người thu hồi ánh mắt, tiến lên trên cái miệng bình. Theo nơi này bay ra ngoài, rời khỏi tiên cấm, đi đến chỗ sâu trong hình ngục ti, nơi có từng mảnh trận pháp vỡ vụn. Sau đó từ chỗ này lại bay lên trên, bọn họ một đường bay nhanh đã đi ngang qua hơn 10 đạo lưới lớn do trận pháp tạo thành. Hiệu dụng của những tấm lưới này chính là cách ly dị chất. Hai người thuận lợi thông qua, dần thấy được cửa vào rời khỏi hố sâu hình ngục ti trên đỉnh đầu, thấy được bầu trời đêm đen nhánh ở bên ngoài. Giờ phút này, bên ngoài đúng là ban đêm. Sau mười nhịp thở, thân ảnh của họ gao thép bay ra khỏi cây hố sâu trước hình ngục ti, rồi đi ra bên ngoài. Từng cơn gió mang theo cảm giác tươi mát thổi lên người bọn hắn, tóc dài tung bay, góc áo phất phơ. So với tiền cấm bị phong bế thì những cơn gió này đập vào mặt, làm cho tâm thần người ta theo bản năng. Thả lỏng và sảng khoái hơn nhiều Trăng trên bầu trời cũng không phải là màu đỏ Khiến cho hứa thanh và đội trưởng Theo bản năng nhẹ nhàng thở vào một hơi Mà dưới ánh trăng Thì những quân doanh từng đóng trại Ở xa xa đã biến mất Đại quân đến từ Hoàng Đô Từ số lượng không thể nào toàn bộ tiến vào tiên cấm Và lại một đường bọn họ trở về Cũng chứng kiến số lượng đại quân Hoàng Đô Tiến vào tiên cấm Nhiều nhất chỉ là trăm vạn mà thôi Trong lúc hứa thanh đang nghi ngờ Hắn liền nhìn thấy khổng tường long. Phòng tướng Long nguyên bản đang quanh chân ngồi biên giấu hố sâu để chờ đợi hứa thanh. Chú ý thấy hứa thanh xuất hiện, lập tức đứng dậy nhanh chóng lại gần. Dị chất trên người gã cũng nồng đậm chưa từng có, và lại cũng đang tiêu tán. Hiển nhiên là sau khi ra ngoài đã sử dụng một chút biện pháp để rất nhanh xua tan đi dị chất. Giờ phút này, sau khi tới gần, phát hiện ánh mắt hứa thanh nhìn quân doanh. không tướng Long liền giải thích một câu. Đều đã rời đi cả rồi. Nghe nói là, Họ rời khỏi vào năm ngày trước Dùng đại trận truyền tống của quận Đô Để đi ra tiền tuyến Ta cũng là tới khi ra bên ngoài mới biết được việc này Hẳn là chỗ tiền tuyến là có đại động tác gì đó Bởi vì khoảng nửa canh giờ trước Thất hoàng tử cũng đã truyền tống rời đi Lần này thì tu sĩ phong hải quận Không có bất kỳ một vị nào bị chiêu mộ cả Ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại Hắn nghĩ tới phán đoán của sư tôn Hết thảy mọi việc mà nhân hoàng làm Cũng là vì trận chiến tranh này Mà bây giờ dương mưu đối với xích mẫu vừa mới hoàn thành, đại quân liền khởi động đi ra tiền tuyến. Vậy thì sắp có chuyện lớn xảy ra. Hứa Thanh thở sâu, nhìn về phía đội trưởng. Giờ phút này đội trưởng cũng đang nhìn hắn. Trong đầu hai người đều dâng lên cùng một nghi ngờ. Đó chính là vực bảo chiến tranh của nhân tộc, có lẽ sắp được công bố rồi. Hết thể sương mù che đợi, rất nhanh sẽ trở nên rõ ràng, đội trưởng truyền âm. Lúc mà Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thì khổng tưởng long lại than. Hứa Thanh, ta nghĩ bên trong chuyện này tồn tại rất nhiều chỗ không thể nghĩ ra. Nếu ngươi đoán được một ít chuyện thì nhớ nói cho ta biết một tiếng. Nói xong Khổng Tấn Long lấy hai bình thuốc đưa cho Hứa Thanh và đội trưởng. Cái này là tố đan. Lần này tiên cấm mở ra tuy có tầng tầng bố trí, nhưng vẫn có không ít dị chất tràn ra ngoài. Hơn nữa người trở về phần lớn đều bị dính dị chất, vì vậy tố đan đều đã bán hết, rất khó mua. chỗ này của ta là một chút hàng tổn trước kia, cho các ngươi. đội trưởng cười hăng hắc một hơi tiếp nhận sau đó liền mở ra nuốt hai quả tố đan bên trong trong quá trình này có mùi thuốc tràn ra bốn phía khiến dị chất nơi đây tản đi một chút hứa thanh ở bên cạnh hít ngửi có một loại cảm giác quen thuộc hình như trong mùi vị thuốc này hỗn hợp một chút những mùi vị khác nhưng rất nhỏ giống như hắn đã từng ngửi được trước kia vì vậy giờ tài tiếp nhận tố đan này chính là quận thừa nhiều năm trước đã cải biến bạch đan mà thành công hiệu gấp đôi so với bạch đan tạo phúc cho nhân tộc Là một phần đại công đức cho phòng hải quận Nhưng mà đáng tiếc là bởi vì nguyên liệu Cùng với cách luyện chế khó Cho nên số lượng vô pháp có thể phổ cập toàn quận Chỉ có thể ưu tiên cung cấp trong quận đô Nhưng qua nhiều năm như vậy Thứ này vẫn giúp ích cho nhiều nhân tộc được lợi Mà giá cả thì còn tiện nghi hơn cả bạch đan Khiến cho người phàm tục cũng có thể mua được Mặc dù bản thân mình thì không cần Nhưng có một số việc nó thuộc về bí mật của bản thân Cho nên sau khi hứa thành nhận lấy liền nói lời cảm tạ. cũng chuyển âm nói sự tỉnh sư tôn phán đoán cho khổng tường long biết lúc trước tồn tại biến số cho nên nhiều chuyện không thể nói nhưng bây giờ thì tất cả coi như đã kết thúc khổng tường long cũng có tư cách để biết được chân tướng sau khi nghe lời của hứa thanh thân thể khổng tường long rõ ràng là chấn động hô hấp dồn dập trong ánh mắt xuất hiện tơ máu hai tay vừa nắm vừa buông sau đó lần nữa siết chặt lại hiển nhiên là y nhớ tới cái chết của cung chủ mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc cho đến khi một lát sau y mới buông lỏng nắm tay ra khản giọng mở miệng hy vọng là nhân tộc ta đại thắng khổng tướng long lộ ra biểu cảm điều hưu vứt tay về phía hứa thành rồi quay người rời đi bóng lưng cô đơn nhưng rõ ràng tuổi không lớn lắm mà dáng vẻ như già nua đi khổng tướng long này là một nhân vật đội trưởng nhìn qua thân ảnh rời đi của khổng Tường long nhẹ giọng mở miệng hứa thành thì trầm mặc Hắn biết đầu nguồn của sự cô đơn và điều hưu của khổng tường Long. Lúc còn ở trong tiên cấm sau khi hứa thành nghe qua sư tôn phân tích, trong lòng đã có cảm thụ tương tự. Cung chủ cũng tốt mà quận trưởng cũng vậy, hoặc là toàn bộ phong hải quận thật ra đều chỉ là quân cờ. Trước lúc cung chủ chết trận hiển nhiên cũng đã biết được hết thảy. Nhưng cung chủ cả đời thiết huyết, cầm kiếm vì nhân tộc. Với những năm tháng tận tâm đã qua, cho nên nếu chết trận vì nhân tộc thì cung chủ cũng không hối hận. thứ duy nhất mà lão lo lắng là gia viên thân nhân lo lắng cho những nhân thủ dưới trướng, cho nên sau khi đã đoán được một ít chuyện, lão dùng cái chết của mình tận lực có thể ở trong tình huống không ảnh hưởng tới đại cục mà cứu vớt phong hải quận. chỉ cần núi sông phong hải còn, ta tiếc gì thân này. những lời này hứa thanh nhiều lần nhớ lại, ở trong đó ẩn chứa sự kiên quyết trong lòng của cung chủ trước khi chết trận. mà sự thật đúng là như vậy. ngay sau khi cung chủ chết trận, thì đại quân của tất hoàng tử tới đây. Thuận lợi hóa giải hết thảy, Để trốn trở thành anh hùng nhân tộc khổng tướng Long cũng hiểu rõ những điều này Do đó trong lòng vừa phức tạp Lại vừa trầm mặc. Nhưng mà cuối cùng thì lựa chọn của y Cũng giống vị tổ phụ kia của mình Y lựa chọn chúc phúc cho trận chiến tranh này Của nhân tộc có thể thu được đại thắng Nói như vậy thì cái chết của tổ phụ y Mới trở nên đáng giá Hứa thành than nhạ lặng lẽ cùng đội trưởng rời khỏi nơi đây trở về kiếm cát. Trên đường trở về thì đội trưởng Cũng không nói chuyện Cho đến khi về tới kiếm cát, bọn họ khoanh chân ngồi xuống, đội trưởng mới vỗ vài hứa thanh. Tiểu thanh, người... Hứa thanh ngẩng đầu trong mắt lộ ra một tia sáng âm u đột nhiên mở miệng, không đúng. Ánh mắt đội trưởng ngưng tụ lại. Sư tôn phán đoán không sai, nhưng chuyện ở nơi đây có lẽ không chỉ chừng này. Trước kia, ta đã từng gặp qua cái cánh tay bạch ngọc kia rồi. Hứa thanh cẩn thận nhớ lại càng lúc càng xác định việc này. Đội trưởng thì không nói gì. Một màn hai cánh tay bạch ngọc một lớn một nhỏ xuất hiện trong tiên cấm y cũng thấy. Mà cánh tay bạch ngọc nhỏ hơn là do sư tôn nghiên cứu thi hài thử nghiệm thần linh mà đạt được. Về phần cánh tay lớn thuộc về ai thì không cần nói cũng biết. Nhưng từ đầu đến cuối y đều không nói bởi vì y sợ sẽ kích thích hứa thanh. Hứa thanh cúi đầu cũng không tiếp tục mở miệng, không thấy trên mặt có bất luận biểu cảm gì. Đội trưởng thở dài y cũng biết một số ít chuyện là sư tôn nói cho. cho nên lúc này có thể đoán được gợn sóng trong lòng hứa thanh vì vậy mà lặng lẽ ngồi im không nói cho đến khi sắc trời bên ngoài dần sáng lên mắt thấy hứa thanh còn trầm mặc độ trưởng ho khan một tiếng tiểu sư đệ ngươi nói xem vì sao giờ sư tôn còn chưa tới hứa thanh lắc đầu tiểu sư đệ lấy hiểu biết của ta với lão đầu tử thì ta hoài nghi có lẽ lão đầu tử đang ở ngay bên cạnh chúng ta Đội trưởng vừa nói ra lời này ngứa thanh ngẩng đầu trong mắt có chút chấn động tin tưởng ta đi tiểu thanh sư tôn rất thích rình mò trước kia lúc người không có ở sư môn ta đã nhận thức cực kỳ sâu sắc đối với việc này ta đoán sư tôn có khả năng sớm ở trong kiếm cát chờ chúng ta rồi hay là dựa vào biện pháp gì đó có thể cảm giác được chúng ta đội trưởng từ đầu vốn là muốn tìm chủ đề để nói nhưng sau khi nói xong đôi mắt của y cũng trợn lên mơ hồ cảm thấy bản thân mình nói rất có đạo lý vì vậy lên hít vào một hơi thật sâu chật đứng lên nhìn khắp nơi sư tôn, ngài xuất hiện đi, ta thấy ngài rồi đội trưởng kích động cúi đầu vào một cái góc nhỏ hứa thanh hồ nghi, tâm tỉnh có chút gợn sóng cũng bị lời nói và hành động của đội trưởng ép xuống nhìn vào cái góc đó nhưng cho dù đội trưởng bái thế nào thế thảy mọi thứ ở đó vẫn như thường đội trưởng chừng mắt nhìn lại quay người về một góc khác tiếp tục cúi đầu <cười> sư tôn, thật ra ta không thấy lão nhân ra ngài Ta chỉ cảm giác nơi đây có nhiều hơn một đám khí tức mà thôi. ngài cũng biết rồi đó, ta rất nhạy cảm đối với những việc này. Phía bị đội trưởng vái vẫn bình thường như cũ. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, trong mắt đội trưởng lộ vẻ kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một chút y mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, mặt nạ mà sư tôn đưa cho ngươi còn đây không? Hứa Thanh hít vào một hơi có chỗ suy đoán, lập tức lấy cái mặt nạ tiên thuật ẩn nấp hơi mờ trong túi chữ vật ra, cung kính để qua một bên rồi đứng dậy cúi đầu. Đội trưởng cũng là thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Sau đó thì bọn họ đợi một lát chẳng thấy mặt nạ kia thay đổi. Vì vậy nhìn nhau. Đại sư Huynh, có phải là người nghĩ quá nhiều rồi không? tin tưởng ta đi, ta hiểu sư tôn rất rõ. Thời con trẻ đã rất nhiều lần ẩn nấp để dình xem gái tắm. Đội trưởng bộ dạng vô cùng chắc chắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc trời từ sáng cho đến trưa rồi lại đến chiều. Mặt nạ không có bất kỳ biến hóa nào. Sư tôn vẫn chưa đến. bọn họ cũng không nhận được bất cứ chuyển âm nào hứa thành dò dự nhìn về phía đội trưởng đội trưởng thì lại liếc nhìn trước mặt nạ hung hăng cắn răng một cái tiểu sư đệ không có biện pháp ta chỉ có thể tung đoàn sát thủ nói xong trong khi hứa thanh chăm chú nhìn đội trưởng ho khan lớn tiếng mở miệng tiểu sư đệ ta nói cho người biết một đại bí mật ngươi có biết vì sao ta lại mưu cầu luôn muốn trợ giúp nữ tu giải quyết vấn đề quá nhiều lễ vật như vậy hay không Đó là bởi vì nhiều năm về trước có một lão nhân ra mà ta và ngươi đều biết là ai. Ta sẽ không nói tên ra nữa. Chúng ta đều biết. Nói tóm lại, lão nhân này đi tặng quà cho một nữ tu. Sau khi đưa tặng xong, đến nửa đêm, vậy mà lại dẫn theo ta đi, bớ lễ vật đã tặng về. Cầm miệng. Không đợi lời của đội trưởng nói xong thì một tiếng gầm nhẹ, hình như ẩn chứa một chút cảm xúc thẹn quá hóa giận, từ trong chiếc mặt nạ, chuyển ra. Ok.